Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Em chỉ thấy cái hình mà gia đình chụp chung thôi. Sáng ra em mới gọi điện cho chị bạn thân của chị đó. Em mới hỏi Chị ơi, tối em mơ thấy ba chị thu về nói ổng có một người con trai mà gia đình chị thu không cho để tang mà cũng không cho vào nhà. Chị có nghe nói ba chị có vợ khác không? Thì chị bạn mới nói Không em ơi, Chị chơi với Thu nhưng mà không nghe thấy nói gì về chuyện này. Rồi em kể tiếp. Ông nói là ông để tiền dưới chỗ nằm của ông kêu chia ra hai phần. Cho anh con trai một phần và giữ lại một phần đó cho chị. Thì chị đã nói, thôi bây giờ tối nay đó, chị em mình đi qua đó nói cho chị Thu biết luôn đi. Thế là tối lại em qua đó. Nhưng mà nói thiệt qua đó em cũng không dám nhìn hình của ổng nữa. Tại em sợ lắm. Thì cô, chị bạn đó mới kêu chị Thu ra nói. Phúc á, muốn nói gì nè em? Em mới nói với chị Thu là, chị ơi, nếu em nói ra chị có tin em không? Chị Thu mới đáp, tới nước này nữa em còn hỏi chị nữa. Chị tin em mà cứ nói đi. Thì em mới thuật lại. Tối qua, em gặp ba của chị. Ông nói là ông có một người con trai. Nhưng chị và gia đình không cho ảnh để tan hả? Trời ơi là trời, nghe em nói tới đó em thấy rõ ràng chị giật bắn mình là một cái. Rồi chị hỏi, ai, ai nói cho em biết vậy? Thì chị bạn em mới nói, chuyện này Thu đâu có nói cho Ngọc biết đâu. Mà cũng không ai biết chuyện này nữa, không hiểu sao ông Phúc nó biết. Nghe tới đó chị Thu cũng hạ giọng xuống rồi nói. Đúng đó Phúc, ba chị có người con của dòng sao, cho nên chị không có nói chuyện với ba chị nữa. Sống thì gia đình sống chung một nhà. Nhưng mà em biết không, ba chị không có thương tụi chị. Hãy gặp mặt là chửi không à. Lúc đó em mới xen vào. Thôi thì, người mất có nguyện vọng, thì chị làm cho họ tội nguyện đi. Dẫu sao cũng là ba của chị mà. À, còn vấn đề tiền nữa. Ba chị nói ông để tiền dưới chỗ nằm đó chị. Và chia ra cho anh con trai một phần, còn một phần thì chị giữ lại. Một điều thật không thể ngờ được, khi đi tìm thì thấy được 20 triệu ông để dưới giường nằm. Gia đình mới bàn lại cho anh đó để tan, cho ba ảnh, và cũng chia cho ảnh được 10 triệu. Thật sự thì cuộc đời này vô thường lắm anh Thảo ơi. Nếu có thể sống, biết yêu thương, quan tâm nhau, về sau mình mới không hối hận. Tất cả con cái giờ có, có thương ba có lo chu toàn mọi thứ thì cũng đã muộn phải không anh? Chuyện em hơi dài, có sao em nói vậy không có vắn tắt được. Xin, xin thông cảm. Em chúc mọi người ngồi nghe anh kể chuyện thân tâm an lạc, mọi sự hạnh thông qua mùa dịch này nha. Đi đâu cũng cẩn thận hết nha. Bye anh Thảo, thương mến anh nhiều. Ký tên Phúc Nguyễn. Đó là những câu chuyện và tâm tình của Phúc Nguyễn đã gửi cho Việt Thảo và dịch Thảo đọc lại cho các bạn cùng nghe. Xin được ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 490 hôm nay. Mong rằng quý vị và các bạn giới thiệu cho nhiều người cùng biết đến. Để như là một món ăn tinh thần, một gì đó giải trí trong cuộc sống của mình và đặc biệt nếu được sẽ là liều thuốc ngủ cho những ai khó ngủ khi nghe chuyện tâm linh với Việt Thảo.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 Quý vị muốn biết chi tiết thêm hoặc có gì không gõ, quý vị xin gọi cho Alice Châu, điện thoại là 770 454 118. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.